Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin kính chào quý khán thính giả Hôm nay anh Lê xin được gửi tới quý khán thính giả Phần cuối của bộ truyện Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên Các bạn hãy nhớ like ủng hộ cho anh Lê nhé Nhớ chia sẻ video đến bạn bè Và không quên đăng ký kênh MC Thu Hệ Minh Hạnh Để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc của mình Sau khi nghe chuyện nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Là tự nguyện vẫn đứng ở tại chỗ Có cảm giác bị phản bác đến thương tích đầy mình Trong hốc mắt tràn đầy nước mắt Không có liên can gì tới cô ta Cô nói bọn họ yêu hay không yêu Tốt hay không tốt Cũng không liên can gì tới cô ta Ha <cười> ha Là tự nguyện cười rộ lên Bừng lưu rượu cười đến run rẩy hết cả người Chẳng liên can gì tới tôi Dụ thiên tuyết Đừng có quên cô đã cướp đàn ông từ trong tay ai Anh ta là của tôi đó Cho tới bây giờ anh ta cũng là của tôi ổ lại có thể đê tiện đến mức nói chuyện này không liên can tới tôi nếu không phải là tại hại đàn bà hạ tiện như cô người đứng người trên giáo đường tuyên thệ ngày hôm nay chính là tôi người mà anh ta ôm trong lòng chính là tôi cả đời cô đừng có mong tới loại hạnh phúc này cả đời cũng đừng hỏng mơ ước người đàn ông của tôi năm công kỉnh hiên đã nhấn nại đến cực điểm trong tiếng xôn xao bốn phía chung quanh anh ôm chặt dụ thiên tuyết lạnh lùng nói kêu người lục cô ta ra đi ngay lập tức các người ai dám đến tôi Khăn tròn trên người La Tình Uyển đã bị kéo ra, hài mắt như bốc lửa, nhìn trầm trầm, an ninh sông lên, thở hồn hền kịch liệt. Ai dám động đến tôi, tôi sẽ giết người đó. Hàng mày thanh tú của dụ tiên tuyết khẽ nhíu lại, không biết, rốt cuộc, người phụ nữ này xông vào hôn lễ của bọn họ là muốn làm gì, cứ phải quấy rối như vậy sao? Các người có biết, tôi tới đây để làm gì không? Tôi tới chúc phúc của dâu chú rể, tôi tới chúc bọn họ sống lâu trăm tuổi, ân ái cho đến chết. Là tệ nguyện rơi lệ như mưa Hướng về phía người xung quanh gào lên Tránh khỏi mấy an ninh chạy về phía dự thiên tuyết Bị ngăn cản Cô ta điên cuồng cười rộ lên Haha dự thiên tuyết Cô có gan thì uống một ly với tôi Uống một ly thôi cô sẽ nhớ mãi gương mặt này của tôi Hôm nay tôi rơi vào thảm cảnh như thế này Đều là cô làm hại Để tôi xem về sau Cô còn có thể an tâm ở bên anh ta Cùng nhau sống hạnh phúc hay không Cô có gan đảm thì bước ly lên Tôi mời cô để chấp câu cả đời không bệnh không tai, mãi mãi khỏe mạnh cho đến già chết, cô dám muốn cùng tôi không?" Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đọc được sự tuyệt vọng từ trong ánh mắt của cô ta. Năm Công Kình Hiên vừa định ra lệnh lôi cô ta đuổi đi, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng ngăn cản anh. Bưng một ly nước trái cây trên bàn bên cạnh lên, cô lạnh nhạt mở miệng, "La Tình Huyền, nếu như thời gian có thể quay ngược, tôi thật sự hy vọng cô nhìn lại dáng vẻ 5 năm, năm trước của mình, cô vĩnh viễn không biết đâu." Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô Biết cô là vị hôn thê của anh ấy Tôi đã tự ti mặc cảm đến cỡ nào Không phải anh ấy vứt bỏ cô Càng không phải là anh ấy phá hủy cô Anh ấy chỉ không yêu cô Có lẽ cô thật sự không hề có lỗi Chỉ là sai lầm ở điểm này mà thôi Nhìn cái ly trong tay Cô nhẹ dọng nói Tôi mang thai không thể uống rượu Chỉ có thể dùng nước trái cây để thay thế So với ai khác Có biết rõ ưu điểm cũng như ưu thế của mình Cô là một phụ nữ rất hoàn mỹ không nên vì một tình yêu không hề hồi kết mà đánh mất tôn nghiêm cùng danh dự của chính mình thậm chí mất đi cuộc sống cùng sự tự tin đây là giao dịch lỗ vốn nhất nói xong cô nâng ly uống hết ly nước trái cây trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lộ ra vẻ đoan trang cùng sự ưu nhã tôi cũng chúc cô về sau có thể từ trong nghịch cảnh đứng lên nghèo không có gì đáng xấu hổ tôi cũng đã nghèo rất nhiều năm bây giờ không phải cũng vui vẻ sao la tịnh nguyễn kinh ngạc tay bưng ly rượu khẽ run lên Cô ta rất muốn tìm một cái gương, bình tĩnh mà hỏi nó thử xem năm năm trước mình có dáng vẻ gì. như thế nào lại thay đổi. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, một trận long trời lở đất, cô ta bị hủy diệt triệt để, nhìn lại thì đã hoàn toàn hai bàn tay trắng. Đập vào mắt là hôn lễ cực kỳ long trọng xa hoa, nụ cười giặt rào của tân khách xung quanh, bóng dáng cao ngất kia, dịu dàng, thị thầm hướng về phía cô dâu xinh đẹp của anh. Sự ân của bọn họ, trói mắt bức người đau nhói kịch liệt, tựa như có một thanh đao bén nhọn đâm vào trái tim, là Tịnh Uyển nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Dụ Thiên Tuyết, vẻ mặt thương yêu của Nam Công Kình Hiên, tay phải nắm chặt thành quyền, dường như mổ bóp nát xương cốt của chính mình. Tôi hận cô, tôi hận cô, tôi hận cô, tôi đã không còn đường để quay về, cô hãy theo tôi cùng nhau xuống địa ngục. Là Tịnh Uyển xông tới, ly rượu chứa chất lòng trong tay, đột nhiên tạt về phía Dụ Thiên Tuyết. Không ai biết trong cái ly kia rốt cuộc là chứa cái gì? Thiên nhu rất vất vả mới chưa được vào, chỉ nghe được tiếng gào thét bé nhọn của La Tịnh Nguyệt, cô cũng thấy Nam Công Tỉnh Hiên nghe chuyện hot nhất tại đọc